thấy tiếng bước chân của ta, hắn mở mắt, cố gắng muốn ngồi xuống. Ta cũng quỳ song lên phía trước, đỡ lấy bả vai hắn nói: "Khâu đại ca, huynh nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt." Khâu dật cần vô lực nằm xuống, cổ họng giật giật nhưng không cách nào nói ra thành lời. Ta mấp một cái bình ngọc đặt lên bàn, Bên trong chính là kim sen dược mà Tụ Kiều chỉ chuẩn bị riêng cho ta. Khi ta nhìn sang chỗ Khâu Dật Trần thì hắn đã hôn mê. Ta vụng vã lắc đầu, thương thế Khâu Dật Trần nghiêm trọng như vậy, ta làm sao giao phó với Tử Ngưng đây? Đi ra phòng ngoài, dược hộ đi theo ta, thấp giọng nói. Là tả đông tường bán bị thương Khâu đại ca. Ta lạnh lùng nói, sẽ có một ngày ta sẽ bắt tên hỗn chứng tạ đông tường trả nợ máu. Giật hộ nói: "Thị phu, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Thương thế của Khâu Đại ca thực sự quá mức nghiêm trọng. Chúng ta phải nhanh chóng tìm đại phu mới được." Ta gật đầu. Đại phu trong vương phủ đã bó tay với thương thế của Khâu Dật Trần. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một người, Đại khoang ngự y Chu Độ Hàn, y thuộc tinh thâm, nếu như có thể mời hắn tới đây, thương thế của Khâu Nhật Trần sẽ có chuyện biến tốt. Tiêu Tính từ chỗ nguồn nước đi tới, hắn mỉm cười nói: "Con gái của tả trúc lưu không ngừng nhục mạ chủ nhân, đã bị thuộc hạ nhét sẽ vào mồm rồi." ta nhịn không được nở nụ cười. Nàng sao biết được người đứng sau là ai? Xem ra tả ngọc di này đúng là có chút đầu óc. Ta hướng Tiêu Tín nói, "Ngươi mang theo hai gã thủ hạ tới uy hiếp nàng một chút, cho nàng nếm thử chút lợi hại, để nha đầu điêu ngoa này biết thế nào là vị đắng." Tiêu Tín gật đầu cười nói, Điện Hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định làm tốt chuyện này. Ta dặn dò, Tả Ngọc Di kia có vài phần tư sắc, ngươi nghiêm lệnh dặn bọn võ sĩ đừng có làm chuyện gì xấu." Tiêu Tính nói. "Thuộc hạ biết." Trở lại Vương phủ, ta thấy trong phòng khách sáng đèn, thỉnh thoảng lại có tiếng cười. Ta nhận ra một người trong đó chính là Sở Nhi. Còn giọng nam kia có chút xa lạ. Là ai đêm hôm như vậy tới chơi? Mang theo đầy bụng nghi ngờ đi tới phòng khách. Ta thấy Sở Nhi đang trò chuyện với một nho sinh áo lam. Nho sinh này chính là người mà chúng ta gặp ở cầu tự thụ cây cầu con. Viên Thiên Trì. Sở Nhi thấy ta vào Mỉm cười đứng lên nói: "Điện hạ, Viên Thiên Sinh đã ở đây chờ lâu rồi. Cho dù Viên Thiên Trì không tới tìm ta, ta cũng phải nghĩ biện pháp tìm hắn. Người này lúc trước đã nói dối là Minh Nhi ở trong đám đồng nam đồng nữ. Không biết lần này hắn tới đây có mục đích gì?" Ta ngồi xuống đối diện với Viên Thiên Trì, mỉm cười nói: Viên Tiên sinh lần này tới đây có gì chỉ giáo? Viên Thiên Trì cười nói, "Viên Mỗ lần này đến đây là được người nhờ vả. Hai mi của ta khẽ nhúc nhích, không biết là người nào nhờ vả Viên Thiên Trì." Viên Thiên Trì nói, "Có người bảo ta nói với công tử tiểu quận chuốc phạt hút cô nương không sao." Ta bỗng nhiên nhìn thẳng vào Viên Thiên Trì nói, Là ai bảo ngươi tới đưa tin?" Viên Thiên Kỳ biểu tình vô cùng bình tĩnh, chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, nói: "Người đó không cho ta nói, phi mẫu từ trước tới nay co trọng hứa hẹn, nên sẽ không nói." Ta chân thành tha thiết nói: "Viên tiên sinh, nữ nhi của ta còn đang trong tã lót. Mẫu thân của nó ngày đêm đều lấy nước mắt rửa sạch Thê thảm qua ngày. Kính xin tiên sinh nói cho ta biết tin tức của nó. Viên thiên trì nói. Thái tử điện hạ. Người đó nói cho ta biết. Tiểu quận chú và khúc cô nương không có việc gì. Điện hạ không cần lo lắng. Không bao lâu nữa. Gia đình các người có thể đoàn tụ. Ta thấp giọng nói. Ngươi nhờ vả tiên sinh có phải là Khải Tuyết hay không?" Viên Thiên Trì cười nhạt nói, "Ta không bao giờ nói." Ta im lặng gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Viên Thiên Trì nói, "Viên Mỗ lần này đến đây còn để nhắc nhở điện hạ một việc." Ta nhiều hướng thấu nói. Viên Tiên Sinh nói nghe một chút. Viên Thiên Trì nói, Năm trăm đồng nam đồng nữ bị cố ra. Lò luyện đang đã sập. Hơn mười tên phương sĩ cũng bị bắt tính giết chết. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa kết thúc. Hâm Đức Hoàng đế vẫn sẽ tìm phương sĩ khác tới luyện đang cầu dược. Điện hạ có nghĩ biện pháp trừ tận gốc chuyện này hay chưa? Ta lắc đầu, chuyện này ta vẫn còn đang suy nghĩ. Viên Thiên Trì nói không sai. Hàm Đức Hoàng đế tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này mà từ bỏ ý niệm chế thuốc tiên trong đầu, có lẽ là hắn sẽ làm lại một lần nữa." Viên Thiên Kỳ nói, "Hàm Đức Hoàng đế sở dĩ có hôn hiu như vậy, nguyên nhân cũng là vì có quan hệ với đám phương sĩ bên mình. Chi bằng điện hạ hãy nghĩ biện pháp làm cho hắn xa tiểu nhân gần quân tử." không để cho tả trục lưu có cơ hội nữa. Ta mỉm cười nói, "Viên tiên sinh nếu nói như vậy, trong lòng đã sớm có biện pháp, giận không xin chăm chú lắng nghe." Viên Thiên Trì nói, "Viên mộ bất tài." Đối với dưỡng sinh thuật cũng có chút tâm đắc. Câu này tuy rằng có chút không kiêm tốn, Nhưng ta còn giỏi hơn phương sĩ bên người của Hâm Đức Hoàng đế rất nhiều." Ta mỉm cười nói, "Viên Tiên Sinh muốn giúp ta?" Viên Thiên Trì lắc đầu nói, "Cũng không phải ta muốn giúp Điện hạ, mà có người bảo ta giúp Điện hạ." Ta cười nhạt nói, "Ta sao có thể biết Viên Tiên Sinh có gạt ta hay không?" Viên Thiên Trì nói, Ánh mắt của Thái tử Điện hạ nói cho ta biết, Điện hạ nhất định sẽ đem ta tới trình diện Hâm Đức Hoàng đế. Ta ha hả cười nói, "Trong thiên hạ có rất ít người tự tin hơn ta, Viên tiên sinh là một trong số đó." Viên Thiên Trì nói, "Nếu như điểm này ta không tự tin, thì sao Thái tử Điện hạ có thể yên tâm cho ta đi luyện đan dược cho Hâm Đức Hoàng đế?" ta tuy rằng vô pháp chứng minh, thế nhưng trong lòng cũng tin lần này Viên Thiên Trì tới đây là có quan hệ với thải tuyết. Trên người thải tuyết có bí mật gì? Vì sao nàng lại không nói với ta chứ? Viên Thiên Trì học thức uyên bác, rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Trong suốt buổi sáng, hắn với Hâm Đức Hoàng đế bàn luận chuyện dưỡng sinh, Tâm tình của Hàm Đức Hoàng đế vốn rất kém, nhưng nói chuyện với Viên Thiên Trì lại trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng hắn cười lên ha ha, làm cho một thái tử như ta chỉ biết ngồi chơi một bên. Ta nhân cơ hội này tới Ngự Y phòng tìm Chu Độ Hàn. Đến Ngự Y phòng, Chu Độ Hàn cũng vừa mới hạ cái hòm thuốc xuống, thấy ta cũng kính nói: "Vi thần tham kiến Thái tử điện hạ." Ta cười nói: "Chu Thái y không cần khách khí với ta như thế." Chu Độ Hàn nói: "Thái tử đến tìm vi thần là có chuyện gì?" Ta mỉm cười nói: "Thủ hạ của ta có người bị bệnh, cho nên ta tới tìm Chu tiên sinh tới trị liệu giúp hắn." Không biết tiên sinh có thời gian hay không?" Chu Độ Hàn nói. "Thái tử nếu như đã phân phó, vi thần nhất định sẽ tận sức, nhưng mà vi thần còn phải giúp Trân Phi bốc thuốc." Ta ngơ ngác bật thốt lên nói, "Trân Phi nương nương làm sao vậy?" Lúc này ta mới nhớ tới ngày chúc thọ của Hâm Đức Hoàng đế Trân Phi không xuất hiện. Hóa ra là nàng bị bệnh." Chu Độ Hàn nói, "Trân phi nương nương chỉ bị cảm nhiễm phong hàn, vốn bệnh tình không nghiêm trọng, thế nhưng do tâm tình không tốt, bệnh tình không cách nào khỏi được." Trong lòng ta buồn bã, sợ dĩ Trân phi như vậy có lẽ là do ta. Nhưng mà hoàng cung này là của Hâm Đức hoàng đế, Ta sao có thể gặp nàng được? Chu độ hàng nói Không bằng như vậy, đêm nay vi thần tới vương phủ một chuyến Ta gợt đầu nói Như vậy rất tốt Nhưng mà trong lòng ta buồn bã tới cực điểm Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết chương 134 lửa dận 2 Trở lại dưỡng tâm điện Viên Thiên Trì vẫn đang cao đàm khoác luận cùng Hâm Đức Hoàng đế. Ta vốn định cáo từ, nhưng Hâm Đức Hoàng đế lại gọi ta lại. Nói: "Giận không, ngươi tới đây ngồi nghe một chút, kiến giải của Viên tiên sinh đúng là tuyệt diệu vô cùng. Từ khi hắn có định ước với ta, thái độ của hắn đối với ta cũng tốt hơn trước." Ta thầm nghĩ trong lòng, Đây chẳng qua chỉ là thứ tốt với ngươi ta có hướng thú gì. Nhưng mà ta vẫn khiêm cung ngồi một bên. Viên Thiên Trì mỉm cười tiếp tục nói về những câu chuyện hư vô. Ta cố gắng chăm chú lắng nghe nhưng không hiểu được tại sao hôm đức hoàng đế lại có hứng thú vào những chuyện này. Kể ra cũng phải công nhận. Viên Thiên Trì nói sinh động hết giống như thật. nhận chứng phong phú. Giống như là tự mình chứng kiến chuyện này, điều này làm cho những người sắp chết cầu mong tiên rang càng hướng thú. Không biết là khi ta già, có giống như hâm đức hoàng đế không nữa. Bên ngoài truyền tới tiếng động lớn. Ta không khỏi ngơ ngác. Việc náo động của hoàng cung hôm nay mới bình thường lại được. Chẳng biết là có chuyện gì phát sinh đây. Lúc này tiểu thái giám Lạc Mịch chạy vào, thở dốc nói: "Khởi bẩm, bệ hạ, việc lớn không tốt." Thanh Nguyệt cung bỗng nhiên bốc cháy. Ta bỗng nhiên đứng dậy, giận dữ hét: "Ngươi nói cái gì?" Không đợi Lạc Mịch nói xong, ta đã chạy tới chỗ Thanh Nguyệt cung. Nơi đó là nơi ta lớn lên. Linh vị của mẫu thân ta vẫn ở nơi đó. Đối với ta mà nói Thanh Nguyệt Cung có ý nghĩa không bình thường. Khi ta chạy tới Thanh Nguyệt Cung, lửa đã bị ngăn chặn, hơn 10 tiểu thái giám đang mang theo thùng nước dập lửa. Ta một cước đá văng cửa cung vọt vào. Thế lửa tuy rằng đã yếu đi, nhưng bên trong khói bốc lên cuồn cuộn. Ta không cách nào mở được mắt, chỉ còn cách dựa theo trí nhớ đi tới trước nơi đặt linh vị của mẫu thân. Nhưng nơi đó hiện giờ chỉ còn lại một đống tro tàn. Ta run rự tới mức thân hình run rẩy, ngửa đầu hét lớn một tiếng điên cuồng. Có một tiểu thái giám chạy vào nắm tới cánh tay ta, ta gằn dữ hét, "Đồ hỗn chứng, là ai đốt lửa?" Tiểu Thái giám kia sợ hãi ngay không nói lên lời, trên mặt không còn chút máu nào. Từ xa truyền tới những tiếng cười điên cuồng. "Long giận không? Lửa là do ta đốt, ta sẽ thiêu chết con tiện nhân kia. Ta muốn khi ả chết rồi cũng không được bình an." Ha ha. Ha ha ha. Tịnh Đức phi hét lên. Hai gã thái giám chạy tới chỗ thuộc nữ cung của nàng. Ta vì lửa giận thiêu đốt phóng tới, hai gã thái giám che trước người của nàng quỳ rạp xuống đất nói: Thái tử điện hạ, nương nương không phải cố ý. Tịnh Đức phi cười nói: Ai nói ta không cố ý? Là ta cố ý đấy. Ngươi làm hại ta mẹ con không thể gặp nhau. Ta cũng làm cho ngươi phải thống khổ. Ta nắm chặt song quyền. Thống khổ giống như bị độc xà cắn trúng tim. Ta thương cảm cho mẫu thân của mình. Đã mất nhiều năm rồi vẫn còn bị con tiện nhân này gây sự. Cú́p ngay, ta gầm lên một tiếng, hai mắt tỏa ra sát khí thấu xương. Không ai có thể vũ nhục mẫu thân ta. Ta sẽ khiến cho người đó chịu thống khổ gấp trăm ngàn lần." Tịnh Đức phi bị ánh mắt của ta hù dọa, nàng có chút kinh khủng lùi về phía sau. "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Ta một cước đá văng tiểu thái giám trước mặt đi tới cắn răng nghiến lợi nói: "Hôm nay ta sẽ giết con tiện nhân này." Thái tử điện hạ Một thanh âm quen thuộc vang lên ở phía sau ta. Ta quay người nhìn lại, thấy giữa đám phi tần có một bóng người được ngọc tỏa đỡ. Chính là Trân Phi, người mà ta lúc nào cũng tưởng nhớ. Nàng gọi tên này, làm cho sắc ý của ta giảm đi. Ta dần dần lấy lại bình tĩnh. Ta đã là Đại Khan thái tử, Không còn là tam thập nhất hoàng tử của ngày xưa nữa. Đối Phó Tịnh Đức phi có rất nhiều phương pháp, vì sao ta phải chọn phương pháp ngu xuẩn này? Ta chậm rãi đi tới trước mặt của Tịnh Đức phi, dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe thấy, nói: "Ta thề rằng ta sẽ cho các con của ngươi chết không được chết yên lành." Trong đôi mắt của Tịnh Đức phi hiện lên sự sợ hãi tới cực điểm. Lúc này nàng ta mới hối hận thì đã muộn rồi. Mọi người thấy ta bỏ qua cho Tịnh Đức phi thì bắt đầu tán đi. Thanh Nguyệt cung bị hỏi, ta buồn bã không muốn ở lại. Đám tiểu thái giám xung quanh thấy ta tâm tình không tốt, giận cho đánh mèo, nên trốn ra rất xa. Ngọc tọa đỡ chân phi đi tới chỗ ta, ta thấp giọng nói, Nàng có khỏe không? Trong đôi mắt của Trân Phi tỏa ra tình ý triền miên, khi nàng đi qua chỗ ta, thấp giọng nói: Thiếp vẫn luôn nhớ tới chàng. Thân hình ta đứng lặng, khi ta ý thức được thì bóng hình của Trân Phi đã đi xa rồi. Trải qua trường hỏa hoạn, Thanh Nguyệt cung lại càng trở nên thê lương. Những bức tường đã bị đốt cháy đen. có khu đã bị cháy trụi, thỉnh thoảng một số nơi còn bốc lên khói xanh. Ta buồn bã ngồi trên ghế đá, nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa ta và mẫu thân sinh sống, phiền mắt ta đã ướn ướt. Trời đột nhiên đổ hoa tuyết. Máu của ta giống như bị hơi lạnh làm cho đông cứng lại. Mặt đất đen xì vốn bị phủ trắng. Nhưng ta chẳng cảm nhận được gì. Một chiếc ô che trên đầu ta, Sở Nhi thở dài một tiếng. Cuối cùng ta cũng trở về với hiện thực, Sở Nhi yêu thương phủ tuyết cho ta âm nhu nói: "Huynh đã thành một người tuyết rồi." Ta nở nụ cười cứng ngắc, cố sức giãn gân cốt một chút, những tiếng lách cách thanh thế vang lên. Sở Nhi nói: "Muội không ngờ cô mẫu lại làm ra chuyện thế này." Ta lắc đầu nói: "Bỏ đi, nàng ta cũng chỉ nhất thời hồ đồ, chuyện này ta sẽ không truy cứu." Sở Nghi rơi nước mắt, dịu dàng nói: "Đều là mối không tốt, phải để huynh chịu nhiều uế khuất như vậy." Ta cầm bàn tay của Sở Nghi, nhẹ giọng nói: "Nha đầu ngốc, chuyện này có quan hệ gì với muội?" Khuôn mặt Sở Nghi áp vào hai bàn tay ta, Nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi. Tiểu thái giám Lạc Mịch cầm đèn lồng đi tới cung kính nói: "Thái tử điện hạ, nô tài đã chuẩn bị một gian phòng ở Nghi trữ cung cho người và Vương phi. Người muốn ở lại hoàng cung nghỉ hay là hồi Vương phủ?" Ta gật đầu nói: "Ngươi đi đi, ta muốn ở chỗ này một lát." Lạc Mịch nói: Vậy nô tài chuẩn bị xe ngựa cho điện hạ. Ta cầm bàn tay nhỏ nhắn của Sở Nhi, đi vào trong cung điện bị cháy đen, thầm tình nói: Lúc ta còn nhỏ, ta từng sống ở đây, mẫu thân ta đã dạy ta đọc sách viết chữ. Sở Nhi kéo vàng tay của ta, từng nhành cây ngõ cỏ nơi đây ta cũng nhớ. Thậm chí ta còn có thể kể van vách từng chuyện cũ. Sự yêu thương và những lời giáo huấn của mẫu thân ta vẫn phản phúc ở bên ta. Khi ta và Sở Nhi trở lại Vương phủ, Chu Độ Hàn đã đến đây đợi rất lâu. Không có ta cho phép, người khác không dám dẫn hắn đi gặp Khâu Dật Trần. Ta ấy nãy nói đã khiến Chu Tiên Sinh đợi lâu. Chu Độ Hàn mỉm cười nói: Thái tử không cần khách khí, vì thần cũng chỉ vừa mới đến. Ta gật đầu nói: "Chu tiên sinh, giận không sợ rằng phải ủy khuất người một chút rồi." Chu Độ Hàn nói: "Thái tử xin cứ tự nhiên." Ta tự mình dùng vải đen bịt mắt của Chu Độ Hàn, nhẹ giọng nói: "Những chuyện Chu tiên sinh thấy đêm nay, ta hy vọng tiên sinh có thể quên tất cả." Chu Độ Hàn mỉm cười nói: "Chu Mộ ở trong cung làm nghề y nhiều năm, cái quy củ đó ta hiểu, thái tử không cần lo lắng." Ta thưởng thức gật đầu, bảo Đường Mộ dẫn hắn ra ngoài thành. Sở Nhi nhìn theo bóng lưng Chu Độ Hàn, nhẹ giọng nói: "Người này có thể tin được hay không?" Chu Độ Hàn là người ngay thẳng, am hiểu sâu sắc cách xử sự trong cung. Chắc là không có vấn đề. Hơn nửa hai mắt hắn bị bịt, ngoài trời lại mưa tuyết không thể nào nhận ra vị trí được. Sở nhi như trúc được gánh nặng thở vào một cái, lại nói. Giận không, huynh định khi nào trở lại tuyên thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi rết chương 134 lửa giận ba. Ta thấp giọng nói. Thế cục khang đô vẫn chưa ổn định, hiện giờ rời đi vẫn còn hơi sớm. Ta muốn ở lại chỗ này chừng nửa tháng nữa. Ta dừng lại một chút rồi nói. Trong khoảng thời gian này, ta muốn lập một cái linh đường cho mẫu thân ở trong vương phủ. Đồng thời thuê thợ tới sửa chữa lại Thanh Nguyệt cung một chút. Sở Nhi đương nhiên hiểu tình cảm của ta dành cho mẫu thân, khẽ gật đầu nói: "Nương nương ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ hiểu được hiếu tâm của huynh." Sáng sớm hôm sau, ta và Sở Nhi cùng nhau tới Hoàng Lăng tế tổ. Đội ngũ đi về hướng đông của Khang Đô chừng 20 dặm lạc tới Hoàng Lăng. Hoàng Lăng có tới 11 tòa bao gồm toàn bộ những quốc công cố đại khanh. Có hai thái tử Tráng Ninh mất sớm. Sau khi họ chết cũng được an vào trong hoàng lăng. Ta vái tế các vị tiên hoàng trong hoàng lăng. Sau đó lại một thiên minh chiết khắc lên một tấm bia đá. Chứng thực ta đã là thái tử. Đại khanh khai quốc hoàng đế tháp đế về già suốt gia. Di thể của người không được an bài trong hoàng lăng. Lăng mộ của người trong này chỉ chôn di vật và quần áo. Sau khi bái tế xong ta và sở nhi đi tới trước lăng mộ của Thái tử Long dận cơ. Ta quét tuyết động trên mộ, chuẩn bị tế phẩm cung kính đặt ở trước lăng, sau đó ta trịnh trọng quỳ xuống. Sở nhi không biết vì sao ta lại tôn trí ứng vì hoàng huynh đã mất này như vậy. Nhưng mà cũng quỳ xuống theo ta. Ta cung kính đi bái lạy chính lễ trong lòng thầm nói: "Phổ vương, hạ nhi tới thăm người, chí hướng ngày xưa người chưa hoàn thành, hạ nhi sẽ tiếp tục." Ta nhẹ nhàng vuốt ve bình ngọc, bên trong đó đặt cho cốt của mẫu thân ta. Hai người ở trên trời có linh, cũng có thể cảm thụ được sự tồn tại của nhau. Nước mắt dọc theo hai gò má của ta chảy xuống. Chỉ có ở trước mộ phụ thân, ta mới biết mình không cách nào khống chế được tình cảm trong lòng mình. Ta rót một chén rượu, rải trên mặt tuyết trước mộ phần. Sẽ có một ngày, ta sẽ an táng hài cốt phụ thân và mẫu thân chung một chỗ. Sở Nhi nhẹ giọng nói, Đây chính là nơi Mai Tán Thái tử trước kia hay sao?" Ta gật đầu nói, "Thái tử là người trong lòng ta tôn kính nhất. Trước Thái tử lăng có một tấm bia đá, không có chữ nào cả. Cuộc đời của phụ thân ta vẫn chưa leo lên được đế vị, cho nên người không có tư cách được khắc chữ. Trên bia đá chỉ có hai chữ vị mưa gió làm mờ." Ta phải vất vả lắm mới nhận ra trên đó có khắc hai chữ Thu Ngô. Ta không hiểu được hàm nghĩa chân chính của hai từ này. Trời thu cây ngô đồng chẳng nhẽ là nơi đính ước của mẫu thân và phụ thân. Ta cẩn thận dọn dẹp cỏ dại cho tới hoàng hôn ta và Sở Nhi mới rời đi. Trải qua lần phong ba này, Ta thành công loại bỏ thế lực của Hưng Vương và Tĩnh Đức phi. Còn tả trúc Lưu Chỉ Bì đã giết nho nhỏ. Tả Đông Tường mặc dù bị cách chức thống lĩnh Ngự Lâm quân. Người nhậm chức thống lĩnh Ngự Lâm quân là Tần Tư Quý, là một trong những tướng lĩnh mà Dược Vương khéo đề bạt. Tả Đông Tường tuy rằng bị hạ xuống làm phó thống lĩnh Long Tương quân, Nhưng thực tế hắn vẫn nắm quyền điều khiển Long Tương Quân. Nếu như muốn ép hắn thêm một bước thì phải cần cơ hội khác. Sau khi giam giữ Tả Ngọc Di được 7 hôm, ta bảo Đường Mộ thả nàng ta ra. Giữ nàng chẳng có ý nghĩa gì cả. Huống chi ta cũng không muốn đẩy Tả Trục lưu vào tuyệt cảnh quá sớm. Việc này chỉ làm cho hắn không tiếc tất cả đối phó ta mà thôi. Sau khi biết chuyện Thanh Nguyệt cung bị đốt, hôm Đức hoàng đế đã cho di chuyển Tĩnh Đức phi đi nơi khác, có lẽ là nhớ tới tình nghĩa phu thê. Hắn không trách cứ Tĩnh Đức phi gì cả, chỉ bảo thợ sửa chữa Thanh Nguyệt cung coi như là một sự bồi thường với ta. Sở Nhi và Dược Vương cũng biết Thanh Nguyệt cung ở có địa vị tương đối trọng yếu trong lòng ta, nên có cảm giác ái náy vô cùng. Bề ngoài ta bảo là không tiếp tục truy cứu, nhưng trong lòng đã quyết định nhất định phải làm cho Tịnh Đức phi trả giá gấp bội. "Thị phu." Dược hộ hớn hở cầm một cái bát thiếp đi đến. Dược hộ nói: Lạc mịt công công ở ngoài cửa xin đợi tỷ phu có muốn gặp hắn hay không? Ta gợt đầu nói. Bảo hắn vào đi. Lạc mịt cười tủm tỉm đi đến quỳ xuống nói. Nô tài lạc mịt tham kiến thái tử thiên tối ít thiên tối ít thiên thiên tối ít. Ta nhớ mày ta ghét nhất chính là lễ tiết rườm rạc khoét tay áo nói. Đứng lên đi có chuyện gì mau nói. Đã là thái giám thì ai chẳng giỏi quan sát sắc mặt người khác, lẹt mịt nhìn thấy ta không có giận dữ, mỉm cười nói: "Nô tài lần này tới là muốn thông báo cho thái tử, Thanh Nguyệt cung đã sửa chữa như mới, khi nào thái tử rảnh rỗi hãy ghé vi giám tới đó xem." Ta lộ ra mỉm cười. "Được rồi, ta với ngươi đi vào cung xem." Ta vốn định gọi Sở Nhi cùng đi. Nhưng mà không ngờ là Sở Nhi vẫn còn chưa dậy. Chuyện này trước kia chưa bao giờ xảy ra. Ta đi tới trước giường, vỗ nhẹ vai Sở Nhi. Sở Nhi mở đôi mắt đẹp, thở phào nhẹ nhõm nói: "Sao muội vẫn còn ngủ được nhỉ?" Ta cười nói: "Có lẽ là do mấy hôm nay quá mệt mỏi." Bên ngoài mặt trời đã lên cao rồi. Nếu như còn không dậy sẽ bị đánh vào mồm. Sở Nhi gắt giọng. Huynh lại nói vậy. Nàng lười biếng đứng dậy, lại ngáp một cái, vẫn có vẻ mệt mỏi như cũ. Ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ôm vai nàng nói: "Không phải là muội có rồi đấy chứ?" Sở Nhi khuôn mặt ửng hồng nói: "Đừng vội nói vậy." Nhưng mà nàng lập tức giảm thanh âm, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà tháng này chuyện đó của muội còn chưa có tới." Nói xong nàng mắt cỡ nhào vào lòng của ta, ta kinh hỉ vô cùng kích động nói: "Xem ra đi cầu tự thụ quả nhiên linh nghiệm." Sở Nhi nhẹ giọng nói: vẫn còn chưa biết chính xác mà. Ta ha hả cười nói, ta đang muốn vào cung, sẽ mời Chu thái y tới, nhờ ông ta bắt mạch chẳng phải là biết rõ hay sao? Sở Nhi e thẹn khẽ gật đầu, lại dặn dò, chuyện này ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết, muội sợ không phải Sở Nhi chờ mong đứa con này lâu lắm rồi, cho nên tâm tình lúc này vô cùng khẩn trương. Ta cười nói: "Mọi yên tâm, trước khi Chu Thái Y bắt mặt ta sẽ không nói cho ai biết." Đúng là người gặp việc vui thì tinh thần sẽ thoải mái. Sở Nhi mang tin vui tới cho ta, làm cho những chuyện không hài lòng trong mấy ngày của ta tan biến. Ta lại ôm nhu an uỗi sợ nhi một phen sau đó mới theo lạt mịt vào hoàng cung. Đi ra ngoài vương phủ, vẫn thấy giật hổ hớn hở. Có bá thiếp đưa tới, cũng có lễ vật. Người xếp hàng ở trước vương phủ dài dằng dặc. Ta nhịn không được cười khổ lắc đầu, nhớ tới khi ta còn là tam thập nhất hoàng tử thì đâu có cảnh tượng như thế này. thấy ta xuất hiện, Dật Hổ tiến lên đón, mỉm cười nói: "Thị phu, theo như ý của huynh, đệ đã đem bái thiếp và lễ vật trả lại. Nhưng người này đi, người kia đến, đệ làm không hết." Ta cười nhạt nói: "Đệ cứ giữ theo tên của người viết trên bái thiếp mà trả lại." Dật Hổ gãi gãi đầu nói: Như vậy sợ rằng 1 tháng cũng không xong. Ta nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, Tháp Sọng nói: "Nếu như vậy, để đem toàn bộ người tặng lễ lưu lại, hẹn họ 2 ngày sau tới, lúc đó sẽ trả lại tặng lễ cho họ." Dực Hổ cười nói: "Vẫn là tỷ phu có biện pháp, đệ lập tức đi làm." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 135 Mạnh Yếu 1 2 3 4 Dưới sự sửa chữa của thợ Thanh Nguyệt Cung đã khôi phục hình dáng ban đầu Nếu như không phải trên mặt đất vẫn còn mấy chỗ bị cháy đen Thì chẳng thể nhận ra ở đây đã từng phát sinh chuyện gì Lạc Mịch ở phía sau mỉm cười nói Thái tử điện hạ, nơi đây và trước kia không có gì khác biệt cả. Ta thản nhiên lắc đầu nói, ta không biết nơi này. Lạc Mịch đương nhiên không hiểu ý của ta, nghi hoặc nói, thế nhưng nơi đây không có gì thay đổi cả. Ta chậm rãi đi tản bộ. Linh đường của mẫu thân không còn ở đây, chỗ này đối với ta không còn gì đáng lưu luyến cả. Hiện giờ Thanh Nguyệt cung chẳng khác gì một cung điện bình thường. Cho dù có sửa chữa khéo léo tới mấy, vị trí của nó đã không còn tồn tại ở trong lòng ta nữa. Đồng thời được sửa chữa với Thanh Nguyệt cung còn có đan phòng bị loạn dân phá hủy trong ngày chúc thọ. Nhưng mà Thanh Nguyệt cung phục hồi nguyên dạng, còn đan phòng là xây mới. Ta định tìm ngự y chu độ hàn Cho nên khi đi qua đan phòng mới giật mình phát hiện sự thay đổi của nó. Tường của đan phòng đã hoàn thành. Thân đồng lô đỉnh trước kia bị đổ đã được dựng lại. Lô đỉnh đặt ở phía chính tây. Bên cạnh nó còn có một tòa nhà to lớn đã dựng được mô hình. Ta đơn giản tính toán một chút. Đan phòng này có 7 tầng. cũng chưa phải là kiến trúc cao nhất hoàng cung. Hiện giờ nó toàn là dàn giáo, không nhận ra được phong cách kiến trúc cụ thể của nó. Ta ngửa đầu nhìn lại, thấy có một người đứng trên tầng 7, mên cười nhìn ta. Hóa ra là người chủ động xin được luyện đang cho hôm Đức hoàng đế Viên Thiên Kỳ. Viên Thiên Kỳ mỉm cười nói: Thái tử điện hạ nếu đã tò mò tại sao không lên đây nhìn. Ta đi dọc theo cầu than gỗ lên lầu cao. Đan phòng toàn là dàn giáo. Ngửa đầu lạc thấy bầu trời. Bước lên cao mà nhìn xuống dưới. Trong lòng ta có chút sợ hãi nên hít một hơi. Đi chậm lại. Khi lên tới tầng 7 Ta thấy Viên Thiên Trì đứng ở một tấm ván gỗ nhô ra của một góc. Phía trước là cái lan can chưa hoàn thành. Ta tuy rằng gan không nhỏ, nhưng cũng không dám đứng như vậy, nên không dám bước về phía trước. Viên Thiên Trì cười nói: "Thái tử không cần lo lắng, cái tiểu lâu này kết cấu tương đối chắc chắn, nên sẽ không thể nào sụp đổ được." Ta cười nhạt cúi đầu nhìn xuống, thấy những thân ảnh phía dưới nhỏ đi rất nhiều. Một trận gió lạnh thổi qua, ta nghe thấy tiếng run chuyển răng rắc. Trong lòng ta sợ hãi nắm chặt hai tay lại. Viên Thiên Trì nói: "Con người đứng ở chỗ cao mà nhìn xuống thì trong lòng sẽ sợ hãi, biện pháp khắc phục tốt nhất là ngửa đầu nhìn trời." Hắn dùng đôi mắt thâm thúy nhìn trời cao, thấp giọng nói: "Khi thái tử nhìn thấy mây bay trên cao, người sẽ cảm giác được tinh thần và thể xác thoải mái hơn trước rất nhiều." Ta theo lời nói của hắn ngẩng đầu nhìn trời, thấy một đám mây đang phiêu dãng trên không trung. Hóa ra ta và trời cao cách nhau cũng không xa lắm. Tâm tình khẩn trương của ta quả nhiên được thả lỏng. Viên Thiên Trì nói: Ta thích đứng ở chỗ cao bởi vì ở đây là ta sẽ quên mất sự sống chết của bản thân. Hắn quay đầu lại, nhìn ta cười. Ta đã từng một lần định kết thúc sinh mệnh của mình. Nhưng khi ta định nhảy xuống, ta lại ngửa đầu nhìn trời. Ta thấy được sự xa cách giữa ta và nó. Cho nên ta bắt đầu leo lên những nơi thật cao. Càng trèo cao, ta càng cảm thấy sự xa cách giữa ta và nó càng nhiều. Ta thậm chí thấy được mây bay ngay bên người ta. Ta có thể thấy mặt trời mọc dưới chân ta. Nhưng ta cũng không cách nào chạm tới được bầu trời. Đôi mắt của Viên Thiên Kỳ ngày càng trở nên thâm thúy, hắn thấp giọng nói: Từ đó trở đi, ta mới thực sự hiểu thấu được sinh tử. Chuyện làm phiền lòng trên đời vốn rất nhiều. Ta cần gì phải đau khổ cưỡng cầu? Tất cả cứ thuận theo tự nhiên. Đó mới là chân lý của cuộc sống. Ta cười nói, đây chính là chỗ khác nhau giữa người thế tục và bậc cao nhân, ta vĩnh viễn cũng không sao có được tâm tình như viên tiên sinh. Viên Thiên trì mỉm cười nói: Mục đích của con người vốn khác nhau, thái tử theo đuổi giang sơn xã tắc, vệ hạ theo đuổi sự trường sinh bất lão. Trong khi đó viên mộ chỉ cầu sao mình dung nhập được với tự nhiên, thích ứng với mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Ta cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn ra phía xa xa, từ vị trí của ta có thể nhìn thấy toàn cảnh của hoàng thành. Viên Thiên Kỳ nói, trong lòng thái tử đang suy nghĩ, nếu như ta vô cầu, vì sao lại tham dự vào thế tục? Ta cười nói, giận không chưa từng có ý nghĩa như vậy. Có lẽ viên tiên sinh được người trong thế tục nhờ vả, Nhưng mà ta có một chuyện nghĩ mãi không ra. Người khám phá được hồng trần, hiểu rõ được huyền ả của cuộc đời như viên tiên sinh. Vậy trước kia sao lại nghĩ tới chuyện tự sát? Ánh mắt của viên thiên trì như nước trong giếng cổ, không có bất cứ dao động nào. Không có lần đó, viên mộ cũng không hiểu thấu được hồng trần. Ta cảm thán nói, Nếu như con người ai cũng giống như Viên Tiên Sinh, vậy làm gì còn phân tranh nữa?" Viên Thiên Trì nói. Thái tử tin rằng trên đời này sẽ không có phân tranh ư? Từ cổ chí kim, làm gì có triều đại nào mà không có phân tranh? Cũng chẳng có biện pháp nào để loại bỏ tình trạng phân tranh đó cả. Ta khấp giọng nói, muốn dẹp bỏ được sự phân tranh Biện pháp tốt nhất là dẹp bỏ sự chia cắt của biên giới quốc gia, để các dân tộc sống trong một quốc gia rộng lớn, không có lãnh thổ, cũng chẳng có giới hạn." Viên Thiên trì nói, "Thái tử có nghĩ tới quá trình thống nhất phải đổ bao nhiêu máu, có bao gia đình bị hủy hoại? Cái giá này có phải là rất lớn không?" Ta lạnh nhạt nói, Bất cứ chuyện gì cũng sẽ có cái giá của nó. Nếu như có thể thực hiện thống nhất, máu chảy và sự hy sinh đều đáng giá." Viên Thiên Kỳ nói. Xem ra hiện giờ Thái Tử đã tự cho mình là cường giả, phương pháp và cách nghĩ cũng khác bình thường rất nhiều. Ta hơi nhíu mày, không hiểu được hàm nghĩa thực sự của câu nói này." Viên Thiên Kỳ nói. Viên mộ bất tài. To gan nhắc nhở công tử một câu. Nước với nước, người với người khác nhau ở sự mạnh yếu. Nhưng sự mạnh yếu không phải là vĩnh cửu bất biến. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã nói phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dụm, thiên hạ vạn vật sinh vô hưởng, hưởng sinh vô vô. Đạo tay Liễu Thiên điền gian thế lực biến hóa hiện tượng. Trở về, đó là cách vận động của đạo, yếu mệnh đó là cái tác dụng của đạo. Muôn vật trong thiên hạ đều do cái hữu mà sinh ra. Cái hữu là do cái vô mà sinh ra. Tâm tình của ta trở nên ngưng trọng, Viên Thiên Kỳ nói ra câu này tất có thêm ý. Viên Thiên Kỳ nói: Tất cả mọi chuyện đều do tuần hoàn sinh ra. Đã có yếu thì tất có mạnh. Đã mạnh chắc chắn sẽ yếu. Yếu là cơ sở của mạnh. Mạnh tới cực sẽ chuyển thành yếu. Vì vậy mà lão tử mới cường điều cái mềm yếu, nói yếu sinh ra cái mạnh. Người nhu nhược có thể trở nên kiên cường. Người yếu đối lại thường là người sống tốt. Thể hiện cái yếu đuối ra ngoài cũng là cách bảo tồn sự sống. Theo thời gian phát triển, người yếu sẽ biến thành cường giả, nhưng sau khi họ trở nên mạnh mẽ, họ sẽ lại suy yếu. Muốn cho mình vĩnh viễn không suy yếu thì phải biết biến mình thành cái mềm yếu như lão tử nói. Ta liên tưởng tới mình lúc bị bắt tới cần quốc. Nhập Đông Hồ Rồi từ từ vươn tới vị trí ngày hôm nay. Đúng như cái yếu mà lão tự nói, hôm nay ta đã là thái tử của một quốc gia. Cũng như Viễn Thiên Kỳ nói là từ yếu biến thành cường giả. Có lẽ ta chưa cảm thấy mình như vậy, nhưng trong suy nghĩ tâm hồn của ta đã tự động chuyển biến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương 135 mạnh yếu 2. Ta cùng kính nói. Kính xin viên tiên sinh chỉ điểm cái đạo mềm yếu. Viên tiên trì nói: Yếu quyết mềm yếu chính là sự khiêm tốn. Nỗ lực tìm kiếm nhược điểm của bản thân, luôn duy trì cái thế chuyển mạnh của mình. Không được biểu hiện là mình mạnh mẽ, nhưng bên trong phải duy trì sự kiên định và cứng cỏi. Ngay cả những người yếu cũng khó mà hiểu được đạo lý này. Trên đời này có rất ít người có thể nhịn. Ra số đề vì nóng lòng muốn trở nên cường đại mà mạo hiểm, chỉ một giây suy cũng sẽ rước số phận bại vong. Trong lòng ta rùng mình. Viên Thiên Trì đã nhìn ra cái hùng tâm cán trí đang vằn trướng trong lòng. Những câu này hắn đang nhắc nhở ta, phải giữ vượng thế yếu mới là cơ sở cho việc chuyển sang mạnh. Viên Thiên Trì nói, thật ra thái tử đã hiểu được đạo lý này, phiền mỗ chỉ là nói thừa mà thôi. Ta vẫy hắn một cái thật sâu, nói: "Đa tạ Viên tiên sinh chỉ điểm." Hôm nay giận không đã được lợi ích không nhỏ." Viên Thiên Trì cười nhạt nói, "Thái tử không cần hành đại lễ như vậy, sở dĩ hôm nay ta nói nhiều là không muốn sau này thái tử tạo nhiều sát nghiệp. Với tình thế của tám nước hiện giờ, Đại Khang đã là người yếu, chỉ khi nào thái tử không khi dễ bắt tính các nước thì mới có ngày chuyển yếu thành mạnh." Còn lẽ Thái tử muốn đại khang biểu hiện ra sự mạnh mẽ trước mặt các nước khác. Nếu như có ngày như vậy, hãy nhớ kỹ những lời Viên Mộ nói hôm nay. Bách Tín ở trước mặt vua lúc nào cũng là người yếu. Thái tử ngàn vạn lần đừng vì bảo vệ thế mạnh của mình mà ép Bách Tín phải nhẫn nhịn. Cố tỏ ra mình yếu hơn Bách Tín. Giang Sơn mới vững bền muôn thuở. Ta nặng nề gật đầu. Lời nhắc nhở của Viên Thiên Trì này cực kỳ quan trọng. Dụng ý của hắn sẽ là đạo lý đối xử với bất tính trong tương lai của ta. Điều này làm ta liên tưởng rất nhiều. Bất Giác lâm vào trầm tư. Qua hồi lâu, Viên Thiên Trì phá vỡ sự trầm mặc, nói: "Ta sẽ luyện đan cho hôm Đức Hoàng đế 2 năm, sau 2 năm ta sẽ rời đi." Ta trầm ngẫm trong lòng, không biết là người phương nào có thể làm cho Viên Thiên Trì hy sinh 2 năm thời gian trợ giúp ta. Lẽ nào thật sự là Khải Tuyết? Viên Thiên Trì dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của ta, mỉm cười nói: "Thái tử không cần phỏng đoán làm gì. Sau 2 năm nữa ta sẽ tìm một chốn thanh tu, xây dựng một cái thất tinh lâu." Lấy đó làm nơi chuyên tâm tu hành. Sau khi từ biệt Phiên Thiên Trì, ta đến Ngự Y phòng mời Chu Độ Hàn, sau đó đi về Vương phủ. Khi ta mới đi về tới Phúc Sinh Hạng, đã thấy một thiếu nữ cười ngượng đứng chắn giữa đường. Thiếu nữ kia chính là con gái của Tả Trục Lưu Tả Ngọc Di. Ta thấy vậy mỉm cười nói: "Nếu như ta không nhớ lầm, Đây là lần thứ hai cản đường của ta." Ánh mắt của Tạ Ngọc Di trở nên băng lạnh, lạnh lùng nói. "Thái tử điện hạ, ta có mấy câu muốn nói với người, không biết người có rảnh không?" Biểu hiện lễ phép của nàng đúng là ngoài dự liệu của ta. Ta gật đầu nói, "Phiếu trước chính là phụ đệ của ta, Tạ tiểu thư có chuyện gì có thể vào đó nói chuyện." Tạ Ngọc Di chỉ vào trà lâu ở góc đường, nói: "Ta vào trong đó đợi thái tử." Nói xong, nàng xoay người đi vào trà lâu. Ta không hiểu được nàng muốn gì, chỉ đành cười khổ hai tiếng. Đường Mộy nói: "Có phải cô ta định tìm thái tử gây phiền phức?" Ta lắc đầu nói: "Nàng ta chưa có cái gan lớn như vậy." Ngươi cứ đưa Chu tiên sinh về vương phủ trước, ta tới xem nàng định dở trò gì." Đường Mộ cười thần biết thấp giọng nói: "Nếu có khả năng đưa nàng ta vào trong phủ là tốt nhất, đồng thời lại có thể làm cho tả trúc lưu cam tâm tình nguyện vì công tử làm việc." Hắn rất ếp khi nói đùa với ta như vậy, ta nhịn không được bật cười, lắc đầu nói: chỉ sợ ta và tả trúc lưu kiếp này không thể nào đứng trên cùng một trận tuyến. Khuôn mặt của Tả Ngọc Di lạnh lùng vô cùng. Dung mạo nàng chỉ kém Sở Nhi có một chút, thế nhưng cũng có thể gọi là xuất chúng. Hơn nữa gia thế của nàng hiển hách, có rất nhiều vương tôn công tử ở đại khang theo đuổi. Nhưng mà không hiểu vì sao tới giờ nàng vẫn chưa được gả đi. chặn nhẹ việc ta chọn Sở Nhi khiến nàng canh cánh trong lòng. Có thể tất cả mọi chuyện đã do trời định, xem ra ta với nàng không có duyên phận gì. Lúc trước ta chọn Sở Nhi kỳ thực chính là chọn lựa thế lực của Dực Vương hoặc là Tả Trục Lưu. Sự thật đã chứng minh là lựa chọn của ta là chính xác. Không cần biết tới Dực Vương có đồng ý giúp ta hay không. Chỉ cần nói tới tình cảm đầm ấm của ta với Sở Nhi thì cũng đáng quý lắm rồi." Tạ Ngọc Di lạnh lùng nói. "Tại sao lại bắt cốc ta?" Ta bật cười, hóa ra nàng tới là để Hương sư vấn tội, ta thờ ơ nâng chén trà, nhẹ giọng nói. "Tạ tiểu thư hình như có chút hiểu lầm với ta." Tạ Ngọc Di nói. Chính tai ta nghe được cha ta và đại ca ta nói ngươi bắt cốc ta. Ta cười nhạt nói: Xem ra tả tiểu thư rất tin tưởng cha và đại ca của mình. Vậy thì ta muốn hỏi một câu, nếu như ta bắt cốc tiểu thư, tại sao ta lại cho tiểu thư bình an trở về? Trong đôi mắt đẹp của Tả Ngọc Di tràn ngập phẫn nộ, nàng run giọng nói: Ta biết ngươi hận cha ta, nhưng vì sao lại dùng ta áp chế cha ta chứ? Ta chậm rãi buông chén trà. Thật ra tả tiểu thư không nên quản chuyện của nam nhân, bằng không cuộc sống sẽ rất mệt mỏi. Mi mắt của Tạ Ngọc Di đỏ lên, nàng lớn tiếng nói: "Long Dận không ta chẳng có quan hệ gì với ngươi, tại sao ngươi nhiều lần thương tổn ta?" Ta cười khổ nói: Tạ tiểu thư vì sao lại nói câu này? Tạ Ngọc Di cắn cắn môi nói: "Việc chọn phi trước kia, ngươi đã khiến ta thành trò cười của Đại Khan. Hiện giờ ngươi lại dùng hệ kế bắt cốc ta. Không chỉ như vậy, ngươi còn tung tin đồn, dùng mọi biện pháp làm hỏng thanh danh của ta." Long giận không ta đâu có đắc tội gì với ngươi. Sao ngươi lại đối với ta như thế? Ngươi hận cha ta? Đàn ông các ngươi chỉ việc đường đường chính chính đọ sức với nhau, cần gì phải bày ra âm mưu hệ kế ở sau lưng làm gì? Dưới sự kích động, thân hình nàng run lên, vất vả lắm nàng mới bình tĩnh lại được cắn răng nói: "Ngươi ở trước mắt người khác là một thái tử quyền cao chức trọng, thế nhưng ở trong mắt của ta. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Câm miệng. Thanh âm của Tả Trục Lư bỗng nhiên vang lên, ta và Tả Ngọc Di đồng thời giật mình, không ngờ hắn lại ở đây. Tả Trục Lư vén rèm đi vào trong phòng, sắc mặt của hắn rất phức tạp nhìn về phía con gái của mình. Ngọc Di, sao con dám nói thái tử như vậy? Tạ Đông Tường ở phía sau hắn có sắc mặt âm trầm. Xem ra hai cha con hắn theo dấu của Tạ Ngọc Di tới đây. Thấy tình cảnh này, không biết họ có nghĩ ta và Tạ Ngọc Di có tư tình hay không? Tạ Ngọc Di kinh ngạc nói: "Cha, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương 135 mạnh yếu 3." Từ sắc mặt của nàng ta tin tưởng, không phải ba cha con nàng thông đồng tới đây." Tạ Trục Lưu nói. "Đông Tường, con mang Ngọc Di về trước, ta có mấy câu muốn nói với thái tử." Tạ Đông Tường gật đầu, cầm cánh tay của Tạ Ngọc Di kéo nàng ra ngoài. Trước khi hắn trở về, vẫn không quên dùng ánh mắt oán hận nhìn ta. Hắn căm hận ta là đương nhiên Bởi vì ta mà hắn bị cách chức. Thấy hai đứa con của mình đã ra khỏi quán trà, ánh mắt của Tạ Trục Lưu lúc này mới chuyển hướng nhìn ta sang. Ái nãy cười nói: "Tiểu nữ tính tình không tốt, mong thái tử điện hạ đừng để bụng." Ta cười nói: "Tạ tướng quốc nói gì vậy, lệnh ác tính tình ngay thẳng trong lòng giận không rất là ngượng mộ." Tạ Trục Lưu Ngơ ngác, lập tức ha hả phá lên cười. Ta mời hắn ngồi xuống vị trí đối diện với mình. Tạ Trục Lưu nói: "Nhà đầu kia từ nhỏ đã được ta nuông chiều thành quen, không hiểu được cách bập lễ nghĩa." Nó nói mấy câu hôm nay, thái tử ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Ta rót thêm nước cho chén trà của mình, thờ ơ nói: Mấy người con của Tả tướng quốc có ai mà không nổi bật, sau này Đại Khan còn phải nhờ họ trợ giúp nhiều." Tả Trục Lưu nói. "Tả mẫu cũng không mong chúng nó lập được công lớn gì cả, chỉ mong bọn chúng có thể bình an sống tốt quản đời. Vậy là ta hài lòng rồi." Ta có chút giễu cợt nói, "Việc này phải nói tới Tả tướng quốc thì mới đúng." Tạ Trục Lưu mỉm cười nói: Thái tử chớ để quên, Tạ mẫu chẳng những là tướng quốc đại khang mà cũng là một người cha bình thường. Ta gật đầu, bỗng nhiên nói: Tạ tướng quốc có còn nhớ lúc trước khi ta sang Hàn Quốc, người ở trong Thanh Phong lâu tiễn ta lên đường không? Tạ Trục Lưu tay cầm chén trà dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đưa lên môi, nhấp một ngụm, buông xuống nói: Ta mộ nhớ kỹ. Ta cười nói, "Tạ tướng quốc bây giờ khi uống rượu ngọc giao xung có dùng chén thanh đồng nữa không?" Tạ Trục Lưu nở nụ cười, hồi lâu mới nói, "Tạ mộ vẫn là một người cố chấp, nếu như chuyện gì đã cảm thấy đúng thì cả đời sẽ không thay đổi." Ta thấp giọng nói, "Nếu như biết rõ đó là một hành động sai lầm, mà vẫn một mực chọn lựa thì đó là một hành động ngu ngốc." Tạ Trục Lưu ha hả cười nói, "Chuyện chưa rõ kết quả ai đúng ai sai, sao có thể nói trước được cơ chứ? Ta cuối cùng cũng hiểu, Tạ Trục Lưu không bao giờ sẽ đầu nhập vào trận giàn của ta. Chỉ có một biện pháp duy nhất là giải quyết hắn." Mục đích của Tả Trục Lưu không phải lập cần vương làm hoàng đế, mà cốt tâm mưu đoạt thiên hạ của Long thị ta. Quyền lực phú quý tầm thường sao có thể làm cho hắn động tâm? Trở lại vương phủ, thấy Chu Độ Hàn vui mừng từ trong phòng bước ra. Ta cũng quyết tiến lên nghênh đón nói: "Chu thái y, thế nào?" Chu Độ Hàn cười thần bí nói: Chuyện này để tự vương phi nói thì tốt hơn. Từ ánh mắt của hắn ta đã đoán được tám phần cố hàng huyên với hắn mấy câu, sao có cuồng quyết lao vào trong phòng. Khuôn mặt của sở nhi đầy e e thẹn, sự vui vẻ không cách nào che giấu được, dịu dàng nói. Giận không? Nói xong nàng liền rút đầu vào ngực ta, ta nhẹ giọng nói. Có phải là thật hay không? Sở Nhi vui mừng gặp đầu, cánh tay ngọc nắm cuốn lấy cổ ta, ta cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của nàng, nói: "Sở Nhi ngoan, lát nữa ta cho nàng thưởng thức một chút." Sở Nhi hiểu sai ý của ta, đập một quyền vào ngực ta, nói: "Huynh không thể có ý nghĩ này, thời gian đầu cần phải an thai." Ta ha hả cười nói: Ta chỉ định mua cho nàng một lễ vật, trong khi nàng lại tưởng tượng tới chuyện đó, lẽ nào ta háo sắc như vậy hay sao?" Sở Nhi phì nói. Huynh là một bại hoại, rõ ràng đang nói dối muội. Ta cười ôm lấy Sở Nhi, đi tới bên giường cẩn thận đặt nàng xuống, dặn dò: Bắt đầu từ hôm nay, ta không cho phép nàng làm chuyện gì cả cứ yên ổn chiếu cố cho hài nhi của chúng ta." Sở Nhi cười nói, "Nếu như suốt ngày không làm gì chẳng phải muội sẽ biến thành một bà mẹ nhỏ bé phì hay sao?" Ta cười, hôn lên mặt nàng một cái nói, "Mặc kệ như thế nào, Sở Nhi vẫn là người đẹp nhất trong lòng ta." Sở Nhi khuôn mặt ửng hồng cúi đầu xuống, trong lòng ngập ngào không nói lên lời. Ta dặn riêng Chu Độ Hàn đừng để lộ tin tức Sở Nhi mang thai ra ngoài. Chuyện Minh Nhi và Khúc Nặc đã làm cho ta cực kỳ bất an. Ta rất sợ đối thủ sẽ hạ thủ với Sở Nhi. Thiển Chu Độ Hàn đi. Tiêu Tính và Dược Hổ từ ngoài đi vào gặp ta. Ta chợt nhớ tới mây câu nói hôm nay của Tả Ngọc Di. Không biết Tiêu Tín đã làm gì với nàng. Ta gọi Tiêu Tín vào thư phòng, thấp giọng nói: "Ta bảo ngươi thả Tả Ngọc Di, nhưng mà ngươi đã làm chuyện gì vậy?" Tiêu Tín cười nói: "Điện hạ yên tâm, thuộc hạ chỉ bắt nàng phải chịu đói mấy hôm." Sau đó lại sai hai gã thủ hạ hầu dọa nàng, chứ không có làm gì quá phận. Sao điện hạ bỗng nhiên lại hỏi vậy? Ta cười nói, không có gì, chỉ là hôm nay ta bị nha đầu kia chặn đường, không đầu không cúi mắng ta một trận. Nói ta tung tin đồn làm hỏng danh tiết của nàng. Tiêu tín nhịn không được phá lên cười. Ta cố ý làm bộ mặt nghiêm túc nói. Hổn tiểu tử, ngươi cười cái gì? Tiêu tín nói. Thuộc hại chỉ mới cố cố ý tung tin là lúc nàng bị bắt đã bị người ta vũ nhục không còn hoàng biết nữa. Tiêu tín xảo hoạt cười tiếp tục nói. Tuy rằng đây chẳng phải là chuyện lạ gì nhưng cũng khiến cho nàng lĩnh đủ. Ta cười mắng, "Tiểu tử ngươi có biết danh tiết của một nữ nhân cực kỳ quan trọng hay không? Nhất là Tạ Ngọc Di còn chưa lấy chồng. Thảo nào màn nàng hận ta như vậy, cản ta giữa đường hương sư vống tội." Tiêu Tính nói, "Tạ Trục Lưu đã nhiều lần gây bất lợi cho điện hạ, bài học này chỉ là một giáo huấn với hắn mà thôi." Ta gật đầu nói, Vừa nãy ta cũng gặp Tạ Trục Lưu." Tiêu Tĩnh ngơ ngác thấp giọng nói. "Hắn có phải là tới cầu hòa?" Ta lắc đầu nói. "Lão hồ ly này theo dõi con gái lão tới đây, hắn không cầu hòa mà muốn quyết tâm đối nghịch với ta." Tiêu Tĩnh nói. Chẳng nhẽ điện hạ lại để cho lão hồ ly này tiếp tục kêu ngạo? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi rết chương 135 mạnh yếu 4. Ta thở dài nói. Tả trục lưu hành sự cẩn thận. Hiện giờ ta chưa có chứng cứ mưa phản của hắn. Hơn nửa tình thế khen đô mới ổn định. Ta không muốn giấy lên phong ba làm gì. Hơn nửa nếu chúng ta hạ thủ. kết cục cũng chỉ là lượn bại câu thương. Tiêu Tín tràn đầy đồng cảm nói: "Thực lực của tả tổ lưu chúng ta không thể khinh thường. Biện pháp tốt nhất là làm suy yếu dần dần lên." U. Vinh. Quy. Quy. Cường. Lượn của hắn. Hắn bỗng nhiên cười nói: "Có câu này Tiêu Tín không biết có nên nói hay không?" Ta cười nói Có cái gì cứ việc nói Ở trước mặt ta còn khách khí cái gì Tiêu tín nói Thuộc hạ nghĩ tả ngọc di hình như có hảo cảm đặc biệt với điện hạ Những lời này không cần hắn nói ta cũng biết rõ Tả ngọc di hai lần chạm đường ta đã chứng minh Nàng vẫn canh cánh trong lòng chuyện ta chọn sở nhi Nàng vẫn canh cánh trong lòng chuyện ta chọn sở nhi Đồng thời cũng chứng minh nàng có lòng đố kỵ rất nặng. Có khi phát sinh tình cảm với ta từ chuyện này cũng không biết chừng. Tiêu Tính nói, vì sao điện hạ không thu tả Ngọc Di, như vậy có thể làm rối loạn trận tuyến của tả chục lưu. Ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, chốc lát mới nói, chuyện này quyết không thể. Thứ nhất là lòng đố kỵ của Tả Ngọc Di quá nặng, quyết không thể sống chung chồng. Thứ hai là mặc dù ta có thu nàng ta, nhưng mà cũng không thể thay đổi quan điểm của Tả Trục Lưu. Thứ ba là nếu như ta bày tỏ chuyện của Tả Ngọc Di, chắc chắn mấy vị phu nhân sẽ kịch liệt phản đối. Chỉ cần ba lý do này thôi ta cũng có thể quyết định Chuyện giữa ta và nàng ấy không có khả năng gì. Sau này ngươi không nên nhắc lại nữa." Tiêu Tĩnh Nghiêm mặt nói. "Thuộc hạ hiểu rồi." "Ta nghĩ tới thương thế của Khâu Dật Trần, thấp giọng nói. Thương thế của Khâu Dật Trần có chuyện biến tốt hay không?" Tiêu Tĩnh nhíu mày nói. "So với hai hôm trước thì tốt hơn rất nhiều." nhưng mà vẫn không thể xuống giường. Nghe Chu Thái Y nói, hắn bị thương vào tận phổi tạng, nếu muốn hồi phục, chắc phải mất một thời gian. Ta gật đầu nói, mấy ngày nữa, ta sẽ cùng vương phi trở về tuyên thành. Ngươi ở lại chiếu cố cho hắn, đợi khi thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục. Hãy hộ tống hắn trở về. Tiêu Tín cung kính đáp ớm, hắn lại nói: "Dược Hỗ và thuộc hạ đã liệt kê danh sách thương nhân tặng lễ vật, ngày nào mời họ tới xin điện hạ định đoạt." Ta suy nghĩ một chút nói: "Chuyện này nếu như do ta đứng ra tổ chức thì không tốt. Ngươi tìm Hung Vương thương lượng, khác thì do ta mời." Chuyện lễ vật giao cho hắn xử lý. Lúc này ở ngoài dược hổ gõ cửa phòng nói: "Tỷ phu có lão bằng hữu của huynh tới thăm. Ta và Tiêu Tín Dương cột nói chuyện." Đứng dậy đi ra ngoài thấy một trung niên mập mạp đứng ngoài hành lang cười tồm tím. Hóa ra là Tiền Tứ Hải tới chơi. Ta cười ha ha, nhiệt tình nắm lấy hai bàn tay của Tiền Tứ Hải, nói: Tư Hải Huân đã lâu không gặp. Tiền Tư Hải được yêu mà sợ trên khuôn mặt như sáng lên, ánh mắt của hắn nóng rực kích động nói: "Tiểu nhân còn tưởng Thái tử đã quên tiểu nhân rồi." Ta cố ý làm bộ mặt nghiêm túc nói: "Long Dận không ta lại là tiểu nhân như vậy sao?" Tiền Tư Hải cười nói: "Thái tử không phải, Thái tử quý không phải vậy." Ta phá lên cười, hướng Dược Hổ nói: "Dược Hổ, đệ bảo nhà bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, đưa đến thủy nguyệt Các. Ta muốn cùng Tứ Hải huynh đối ẩm một phen." Tiền Tứ Hải cung kính cầm chén rượu nói: "Tiểu dân chúc mừng Bình Vương thành công lên chức Thái tử." Ta chỉ vào Tiền Tứ Hải cười lắc đầu nói: Tứ Hải Huynh a, Tứ Hải Huynh, sao huynh càng lúc càng vối trái. Chúng ta là bằng hữu cùng chung hoạn nạn. Cho dù ta có ở vị trí nào, cũng không bao giờ quên người bạn như Tứ Hải Huynh. Tiền Tứ Hải thấy ta nói những câu này thì cảm động suýt nữa rơi nước mắt, run giọng nói. Tứ Hải cảm động vô cùng, phần ơn tình này của thái tử đủ cho Tứ Hải hưởng thụ cả đời. Hắn nói câu này không sai. Chỉ bằng vào giao tình của ta với hắn, thì công việc làm ăn của hắn ở Đại Khang chắc chắn sẽ thuận lợi. Ta và Tiền Tứ Hải chạm một chén, nói: "Tứ Hải huynh, lần trước ta tới cần thì nghe Tinh huynh tới Đại Khang. Từ đó chúng ta vẫn chưa gặp lại lần nào." Có lẽ ta cần phạt huynh mấy chén mới được." Tiền Tứ Hải nói. "Tứ Hải đáng bị phạt. Hắn phải mãi uống luôn ba chén mới nói. Trước đó vài ngày ta bận vận chuyển mục sơn thạch cho hôm Đức hoàng đế, nên rất ít khi ở lại Tần Quốc. Hiện giờ việc xây dựng tân cung tạm dừng, cho nên ta cũng thanh nhàn hơn không ít." Ta cười nói, Công việc làm ăn của Tứ Hải huynh gần đây ra sao?" Tiền Tứ Hải cười khổ nói: "Miễn cưỡng qua ngày. Từ khi Đại Khang và Tần Quốc kết minh, các nước phía Nam đã bắt đầu bài trừ hàng hóa của chúng ta. Việc tiêu thụ mối cũng bị giảm đi nhiều. Hiện giờ việc làm ăn chủ yếu là tiến hành với Đại Khang và Đông Hồ." Hắn dừng lại một chút nói: Bác Hồ Siết Lỗ Âm bởi vì chuyện lần trước tiểu Vân lỡ hẹn nên không có nhiều hảo cảm. Khi nào có cơ hội, Thái tử điện hạ nói giùm ta vài câu. Ta gật đầu nói, Siết Lỗ Âm và ta giao tình không tệ, có lẽ là ta giải thích giúp huynh được. Chẳng qua là bây giờ hắn không dễ chịu gì. Bắt hô khả hàng thác bạc thuần chiếu tiến hành áp giá cực cao đối với thương nhân trong nước. Nỗ lực cướp đoạt ngân lượng của bọn họ. Xích lỗ ông cũng bị mất không ít tài sản. Tiền tứ hải không khỏi cảm tháng nói. Thế cục thiên hạ biến đổi thật đáng thương cho những người làm thương nhân như chúng ta. Ta thầm nghĩ trong lòng. thương cảm gì cho những thương nhân ngươi, bọn hẳn người đáng thương cảm phải là bất tính mới đúng." Ta đệ chén rượu xuống nói, "Tứ Hải huynh lần này mới từ tần quốc sang, có tin tức gì không?" Tần Tứ Hải nói, "Sau khi cùng Đại Khang kết minh, thế cục trong nước ổn định lại rất nhiều." Cầm Trì vừa chết, Yến Hương Khải đã trở nên thành thật hơn trước, quan hệ của hắn và Thái hậu cũng trở nên yên ấm. Ta mỉm cười nói, Yến Hương Khải vẫn luôn muốn làm hoàng đế, hiện giờ hắn đang tiếp cực chuẩn bị lực lượng chờ đợi thời cơ. Tiền Tư Hải thở dài nói, chuyện chính trị những người làm thương nhân không hiểu lắm, nhưng mà tần quốc càng ngày càng sa sút. Nếu như lại phát sinh chuyện bạo động, thì chắc chắn quốc gia sẽ rơi vào trong nguy cơ lớn. Hắn dừng lại một chút rồi nói: "Bắc Tĩnh Trung Sơn quốc lại bắt đầu làm loạn. Sứ thần hai nước còn đang bàn việc này, nếu như không đạt thành hiệp nghị, chỉ sợ quốc quân Trung Sơn quốc là Trương Trí Thành sẽ tính tới chuyện độc lập." Ta gật đầu nói: Chắc chắn là do hắn thành đế đứng sau giở trò ư? Một mình Trương Trí Thành thì làm được cái gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 136. 1234 Tiền Tứ Hải nói: "Nếu như thế cục tiếp tục biến số, sợ rằng mấy người thương nhân như chúng ta sẽ không dễ chịu." Ta mỉm cười nói: Thật ra thế cục càng bất ổn thương nhân lại có lợi càng nhiều, ở thời khắc mấu chốt phải nắm chắc thời cơ." Tiền Tứ Hải cười nói, "Cho nên ta mới tới nhờ Thái tử điện hạ chỉ điểm." Chung Quy hắn vẫn không để mất bản tính giả hoạt của thương nhân. Ta suy nghĩ một chút nói, "Tứ Hải huynh, huynh cứ việc yên tâm, chỉ cần ta có thể giúp được Ta nhất định dùng hết khả năng. Huynh cần nhớ kỹ, khi chiến sự xảy ra, các quốc gia sẽ có nhu cầu vô cùng lớn với vật tư. Lợi nhuận sẽ như một cái xúc tu lan rộng. Ta đem phương châm kinh doanh của thất lỗ ông ra nói. Tiền Tứ Hải đã sớm biết đạo lý này, hắn thấp giọng nói: "Điện hạ Sau này Tứ Hải làm theo sự phân phó của người. Ta nhịn không được phá lên cười, Tiền Tứ Hải cũng hắc hắc nở nụ cười.